nhìn thấy cậu giám đốc chi nhánh xách quà vào thăm ông hưng gật đầu vui vẻ khen cậu làm tốt lắm hôm nay tôi đã đọc bài báo thứ hai đăng về những sai phạm của lão hải đường chắc giờ này con cáo già đó như đang ngồi trên đống lửa cái trò ném đá giấu tay đâu chỉ có mình lão giỏi giám đốc chi nhánh hồ hởi thông báo báo cậu anh từ mấy hôm nay đám báo chí đồng loạt im tiếng em lục tìm không thấy bài báo nào bới móc công ty hưng đại phát nữa bên ngân hàng cũng gọi điện thông báo quyết định của ban giám đốc Họ không những đồng ý cho hình đại phát giãn nợ, khoanh nợ cũ, thậm chí họ còn bán tín hiệu sẽ cho công ty mình vay thêm một gói mới, với lãi suất ưu đáng để phục hồi sản xuất. Ý anh thế nào để em còn trả lời bên ngân hàng à? Em thấy như vậy vô cùng thuận lợi đấy ạ. Ông Hưng kháng trở mình cho đỡ mỏi, sau khi uống cốc nước cam, liền nói với tổ cấp của mình. Miếng format miễn phí chỉ có trong bẫy chuột thôi. Ngày mai, cậu tiếp tục cung cấp thông tin cho báo chí. Nhớ, chỉ dừng lại khi nhận được yêu cầu trực tiếp của tôi Cậu giám đốc vừa đi khỏi Tranh thủ lúc con gái ra ngoài hành giang cho thoáng Ông Hưng quyết định gọi phê tham cho thủ quyền Gọi mãi nhưng đầu bên kia không nhấc máy Đến lúc này, ông có chợt nhận ra Bên đó đang là nửa đêm Cửa buồng bệnh hái mở. Lần này không phải là vì bác sĩ điều trị hàng ngày mà ông Hưng hay gặp, Ông thấy có thêm mấy vị khác nữa Có cả giám đốc bệnh viện Giáo sư, bác sĩ trưởng khoa Đi cùng với các vị bước vào phòng là chủ tịch tỉnh Tám Thành. Nhìn thấy ông Hưng nằm nhọt nhạt trên giường bệnh, ông Tám Thành an ủi. Anh yên tâm, tôi cũng vừa làm việc với anh Hiếu giám đốc bệnh viện. Anh sẽ được các giáo sư bác sĩ chăm sóc đặc biệt, còn những việc khác cứ từ từ giải quyết. Ông Hưng gãi miệng cười và nói đầy ẩn ý. <cười> Cảm ơn sự chăm sóc đặc biệt của mấy anh. Tôi thấy vô cùng xúc động và sẽ sớm đáp lễ cho phải phép. Đợi các giáo sư bác sĩ thăm khám xong Khi cánh cửa phòng bệnh khép lại Ông Tám Thành hỏi luôn Bên hải đường đã cho ngừng các bài báo rồi Theo tôi anh cũng nên dừng lại Nếu cứ tiếp tục đấu nhau Ai rằng mọi thứ sẽ sụp đổ nhanh chóng Vậy ý anh định thế nào Tôi cũng không có nhiều thời gian cho việc này Ông Hưng khẽ nhỏm dệt Định trả lời chủ tịch tỉnh Bất chợt cửa phòng bệnh xuất hiện thêm một vị khác nữa Người vừa bước vào không ai khác Chính là Tứng Triệu Nhận thanh mắt ra hiểu của tướng Triệu Ông Hưng khá nhắm mắt lại ra vẻ mệt mỏi Thay vì trả lời câu hỏi vừa rồi Sài Gòn lại đổ mưa giang bất trở Tối nay nhà riêng có khách Ngay từ chiều Vợ anh đã về nhà chuẩn bị làm cơm cho tiềm thết Vừa nhìn thấy chồng đi vào nhà Thanh Hà đã giao luôn việc cho chồng Anh chạy ra đầu phố Mua thêm bánh đa em cho em Lúc nãy không hiểu sao lại quên mất Hai vợ chồng Dương vừa hoàn tất việc nấu ăn cũng là lúc trời bắt đầu sẩm tối. Trong lúc Thanh Hà cắm hoa và lọ, theo giác quan tiểu lâu, Dương lại hì hội lau nhà. Nhìn phòng ăn và phòng khách đã sạch sẽ và sang tràng, Dương nhanh nhó nói với vợ. Ngày xưa nhà mình có 54 mét vuông, anh lau cả 4 tầng cũng không sao. Bây giờ mỗi sàn đã 135 mét vuông rồi, mệt đứt cả hơi. Hãy nói đến việc tuyên người giúp việc, em lại không chịu. Thanh Hà lườm chồng rồi bắt đầu déo dắt. Anh dạo này bắt đầu phát tướng quá rồi. Chắc do ăn nhậu nhiều. Nếu cứ gì cũng ỉ vào người giúp việc, chắc anh sẽ béo phì luôn. Có tính xe ô tô đố ngoài cổng, Thanh Hà tươi tỉnh ra mở cổng đón khách quý. Vợ chồng Khải dắt tay nhau bước vào căn biệt thự mà ngỡ ngàng. Kêu ly chết miệng đầy tiếc dài, cô quay sang nói với chồng. Hôm đóng vào xem căn biệt thự này, thật tình em cũng rất ưng. Nhưng không hiểu giam lại ghét mỗi cái gara bé quá Chỉ nhét được một cái xe ô tô vào Đúng là mua nhà cần phải có chữ duyên đi kèm Như vợ chồng anh chị lại gặp may Mua biệt thự mà còn không buồn đến xem Đúng ngày chuyển tiền là dọn đồ về ở luôn Dương cũng ra cửa đón đôi vợ chồng trẻ và hỏi thăm Thế bao giờ bố em bay ra ngoài này? Anh có nghe nói bệnh viện đã cho xuất viện rồi Xài trả lời anh rể Em cũng vừa bay vào thăm bố vợ tuần trước tịnh đón ra luôn nhưng ông lại không chịu vì vậy cho nên vợ chồng em bay ra trước hôm nay đến mừng tân gia của anh chị nói thật lòng vợ em vẫn tiếc vì trần trừ không quyết để mua được căn biệt thự này trong bữa tối khải có kể lại tình hình sức khỏe của bố vợ mình cho dương nghe còn kiều ly thì thầm to nhỏ với thanh nhà về việc cô đăng ký có chăm sóc khi mang thai đến khi sinh nở tại bệnh viện vinmec nghe cô em dâu kể chuyện với gương mặt dạng người Chắc vì hạnh phúc sắp được làm mẹ, tự dưng trong lòng Thanh Hà lại có một nỗi buồn tê tái. Khát vọng làm mẹ chưa bao giờ tắt, hiềm một nỗi việc đó không hề đơn giản như hai vợ chồng cô dự tính. Sau bữa mừng tân gia, trong lúc hai chị em đang gọt hoa quả để ăn tráng miệng, phải tranh thủ thông báo danh dễ, chi tiết tình hình công việc, bao gồm những cách thức nhằm hợp pháp hóa số tiền kiếm được. Dương lắng nghe Khải xanh xưa ca ngợi những kênh đầu tư siêu lợi nhuận. Tất cả đều được quản lý bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm của nước ngoài. Đợi em vợ giảm bớt thương phấn, Dương mới nhau mắt hỏi khải. Cậu có hiểu thế nào là mua pháo mượn người đốt hộ chưa? Nhìn mặt khải có vẻ ngơ ngác, Dương bắt đầu trầm rãi phân tích. Tiền trong tài khoản là của cậu, bây giờ lại đem rúi vào tay mấy nhà đầu tư nước ngoài để hòng sinh lãi. Với thị trường chứng khoán thế giới luôn biến động như hiện nay. Tiền cậu ném vào các kênh đầu tư Có khi không trụ được 3 tháng là âm vốn Ở nước ngoài Không có mấy ai giàu lên tới bất động sản như bên mình Cậu không chỉ mua nhà là xong Còn rất nhiều chi phí phát sinh nữa Vậy nên số tiền ảo Bitcoin đang nằm trong ví lạnh Cậu để nguyên đó Còn việc mua thêm bất động sản bên châu Âu Đích thân vợ chồng cậu phải bay sang cầm cho kỹ càng. Phải hỏi anh gì Hay anh xin nghỉ phép Rồi anh em mình bay sang Anh xem như thế nào trước khi quyết định Dương bắt đầu rồi nhắc cho Khải rõ Anh cậu đang là thượng tá công an Đâu phải nói thích đi nước ngoài là xách vali đi đường ngay Lúc tiến hai vợ chồng Khải ra xe ô tô Dương khẽ nhắc em vợ Cậu làm việc phải tận trọng hơn nữa Sắp làm bố trẻ con rồi Nên làm gì cũng phải tính toán cho chui toàn mọi việc Vừa mới xuất viện được ba ngày Ông Hưng đã gọi cho lái xe chở mình đến văn phòng của công ty tại Sài Gòn Sợ thanh vi ở nhà sinh buồn chán, nên ông đã rủ cô vợ trẻ đi cùng. Toàn thể nhân viên khối văn phòng đã ùa ra đón xếp tầng. Dù vẫn phải đi lại gượng nhẹ theo lời khuyên của bác sĩ, nhưng ông Hưng cảm thấy rất vui trước tình cảm của mọi người dành cho mình. Giám đốc trí nhánh báo cáo với ông Hưng chi tiết về công việc. Giả báo công anh, hiện nay bên ngân hàng đã chấp thuận giải ngân đợt một cho công ty. Khu nhà xưởng bị cháy cũng đang được khẩn trưng thi công. Theo tính toán của em, chỉ cuối tháng sau công ty Hưng phát sẽ khôi phục được phân xưởng sản xuất đầu tiên. Lúc đó công ty sẽ bố trí cho 70 công nhân và làm việc được luôn. Còn hai phân xưởng của khu nhà kho, đơn vị thi công sẽ tiếp tục xây dựng với tiến độ nhanh nhất có thể. Nghe cấp dưới báo cáo xong, ông Hưng rất hài lòng. Cuối cùng thì tâm huyết bao nhiêu năm của ông và các cộng sự đã không bị rơi vào cảnh phá sản hoặc bên ngân hàng siết nợ. Quay sang cô vợ trẻ đang chăm chú đọc mấy tin lá cải trên iPad, ông nói. Vậy là cuối cùng, Phượng Hoàng rời hồi sinh từ đống tro tàn. Cuối tuần này, vợ chồng mình đi nghỉ ở Phú Quốc trước khi quay về Hà Nội. đang dân tiên showbiz, nghe chồng nói đi nghỉ Phú Quốc, thanh vi mặt tươi hẳn lên. Cô vội Phi ngay một bức dự áp lên Facebook với caption. Phú Quốc đang đợi em. liếc nhìn cái ảnh vợ đăng, ông Hương khẽ lắc đầu trước sự hồn nhiên của cô vợ sông ả. Chiếc xe mây sang trọng dừng lại ngay trước sành của cô đón tiếp Dirty Princess. Morins Beach Resort. Tệ trên bước xuống một người ăn vận lịch lãm sang trọng. Sau khi đưa mắt quan sát xung quanh, quy bước vào trong sảnh để nhận phòng. Viên quản lý thấy khách vip bèn tiến lại tươi cười rồi thông báo. Khách của anh đang ngồi dự tia cốc tai ngoài bể bơi. Anh nhận phòng rồi ra đó luôn nhé. Vị khách sau khi nhận phòng đã diện một bộ quần áo mây bằng vải đuôi cao cấp màu trắng. Trước khi ra khỏi phòng để ra hồ bơi. Vị này còn ngắm nhìn trong gương rồi chụp chiếc phốt trắng lên đầu. Với phong thánh tự tin, vị khách vừa đi vừa thưởng thức điếu xì gà thường hạng. Đợi ông ngay bể bơi có ba vị thường khách. Chỉ nhìn qua cách ăn vận thôi, ai cũng đoán ngay họ là quan chức. Mấy vị khách đang ngồi thưởng thức cốc theo và nói chuyện phiếm. Mọi người vẫn không quên đưa mắt thờ hứng ngắm nhìn mấy cô người mẫu. Cô nào cũng gợi cảm với những đường căng và vẻ đẹp mê hồn tất cả mấy cô đều đang bơi lội dưới làn nước xanh ngắt in bóng mây trời của phú quốc. một cô gái nhìn thấy vị khách mới tới, cô bạn tiến đến mỉm cười và trao cho ông một ly cocktail. nước nhìn cô gái trong bộ bikini đóng mỏng, vị khách khẽ mỉm cười rồi nói nhỏ vào tai cô gái một câu gì đó. cả hai đều trao cho nhau ánh mắt tình tứ như đã quen nhau từ trước. cả ba người đàn ông đều đứng lên bắt tay vị khách lịch lãm. sau màn chào hỏi xá giao. Tất cả đi vào một căn phòng khách sang trọng đã được chuẩn bị sẵn. Căn phòng được lắp vách kính trong suốt, nên ngồi từ bên trong phòng vẫn có tầm nhìn bao trọn về bơi. Khi tất cả đã ngồi xuống những chiếc sofa để quanh phòng, ông Tám Thành mới bắt đầu thông báo. Như các anh đã biết, sau một thời gian chuẩn bị kháng kỹ lưỡng và công phu, cuối cùng hầu hết các dự án mà chúng ta đã tâm huyết theo đuổi bấy lâu nay đã có kết quả. Việc ký kết giữa các bên liên quan vừa được thực hiện chiều hôm qua, nghị quyết cũng đã được các cấp thông qua. Tuy nhiên, đó không phải là nội dung chính của buổi gà mặt này. Lước nhìn về khách lịch lãm đang thưởng thức xì gà, ông Tám Thành nói tiếp. Dư luận đang xôn xao vì trong một thời gian ngắn, rất ngắn, đã xảy ra liên tiếp hai vụ nhằm vào công ty Hương Đài phát và CEO của họ. Tiếp sau đó là một loạt tờ báo đang tin sai lệch, chưa có kiểm chứng, khiến cho công ty Hưng Đại Phát đứng trước bờ vực phá sản. Nếu việc trả đũa nhau bằng việc đăng báo còn tiếp diễn, tôi e rằng người chịu thiệt hại nhiều nhất chắc chắn không phải Hưng Đại Phát. Đây chính là nguyên nhân khiến họ đã phản công lại. Họ cũng đăng nhiều bài báo phanh phui các bê bối của anh Hải Đường. Chính vì vậy, đến giờ phút này tôi khẳng định một điều. Kế hoạch của anh Hải Đường định về bộ làm thứ trưởng đã phá sản hoàn toàn ông tán thành ngừng lại giây lát từ chất vấn. Anh hải đường từ xưa luôn là người tính toán rất chu toàn trong mọi việc, lại kín cả trong lời ăn tiếng nói. Nhưng lần này anh đã phạm sai lầm liên tiếp, khiến việc lớn đã hỏng trong giây lát, thật vô cùng đáng tiếc. Anh tân có ý kiến gì về việc này không? Vì khách to bé đang mải mê ngắm nhìn cô người mẫu nằm phơi nắng, khi thấy nhắc đến tên mình vừa lên tiếng. À, với những sai phạm nghiêm trọng mà báo chí vang vui vừa qua cộng thêm những hành động bất cần, vô hình chung anh Hải Đường đã đặt mọi người vào nguy hiểm không đáng có. Tôi biết việc anh Hải Đường và Lão Hưng có khúc mắc trong mối quan hệ với cô Thục Quyên. Nhưng công việc là công việc, không thể khinh suất như vậy được. Chiều qua đảng ủy khối đã họp và thống nhất biểu quyết thông qua hình thức kỷ luật. Anh Hải Đường sẽ bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng, sau đó về mặt chính quyền sẽ bị miễn nhiệm chức danh giám đốc sở. Bước tiếp theo sẽ rút anh Hải Đường về làm phó tránh văn phòng. Tôi nghĩ anh Hải Đường nên im lặng, tránh tiếp xúc với báo chí để việc này từ từ lắng xuống. Lặng lẽ nghe mọi người kết tội, việc khách vận đồ trắng lỉnh lãm không ai khác chính là giám đốc tầng Hải Đường mới bắt đầu nhẹ nhàng nói. Ngày trước tôi có đọc một đoạn kinh phúc âm, trong đó ghi lại ý định của một đám đông định ném đá một phụ nữ bị cáo buộc về tội ngoại tình. Khi chúa giê đi ngang qua thế vậy, ngài bè nói. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi Ông Hải Đường nhấm nhát ly rượu rồi thong thả nói tiếp một cách mềm mai Khi chuối giê rời đi Chỗ đang học vẫn còn nguyên tại đó Ông Tán Thành bím môi tức giận Nhưng đã lập tức lấy lại về thản nhiên vốn có Ông ngồi ngả lưng trên trước ghế sofa im ái Sẽ bắt chém chân nó rành giọt Nếu tôi không thay mặt mọi người đứng ra thương lường với Lão Hưng tôi e giờ này anh hải đường chắc không còn ung dung ngồi đó mà trích dẫn kinh thánh. tuy nhiên tôi cũng phải thông báo rõ cho anh những hình ảnh nhạy cảm, vô vàng tài liệu khác nữa. dù lão hưng cam kết không tồn cho cánh nhà báo đăng tiếp, nhưng một bản sao đầy đủ hiện đã được chuyển đến tận tay cho tướng triệu. còn ông ấy dùng vào việc gì và dùng vào khi nào thì tôi cũng không rõ đâu. đáp lại câu nói của ông tam thành. Ông Hải Đường chỉ nhếch mép cười nhạt Với vẻ bất cần Thật ra trong tanh Hải Đường hiện đang nắm giữ Khá nhiều tài liệu nhạy cảm Liên quan đến vị tướng này Chính vì vậy khi nghe ông Tán Thành thông báo Ông Hải Đường cảm thấy không đáng bận tâm Trong góc xa của căn phòng Có một người đàn ông dáng bệ vệ Đang ngồi quan sát thái độ Và phản ứng của mọi người Trong suốt buổi họp kín giữa các thành viên với nhau Vị này chỉ im lặng nhấm nháp ly rượu Và thưởng thức xì gà Khi nhận thấy không khí có vẻ căng thẳng cũng như thái độ không phục của ông Hải Đường, vị này mới nhìn thẳng vào mắt của ông Hải Đường rồi điềm đạm nói. Ông Hải Đường nói đúng, là người thì ai mà chẳng mắc lỗi lầm? Chúng ta đâu phải là thánh nhân, việc lộ mấy bức ảnh ăn chơi quán đà cũng không nói lên điều gì, thậm chí việc để lộ ra các văn bản được ký sai phạm cũng là việc thường ngày. Nhưng vị quan chức nhà mắt tinh quán rồi tiếp tục nói. Chẳng may. Nếu để lộ ra các chương mục tài khoản ở ngân hàng nước ngoài, với số dư không phải hàng triệu, mà là vài chục triệu đô, đó mới là điều đăng bàn. Chưa kể việc đang là công chức, nhưng lại có thêm hộ chiếu Mỹ nữa. Cậu thường nghĩ xem, nếu tất cả chuyện đó được các báo tranh nhau đưa tin, liệu có thảnh thơi hút xì gà và ngồi ngắm cảnh hoàng hôn trên biển, hay vui thú bên mấy cô người mẫu được hay không? mấy nghe điểm sơ qua như vậy. Bỗng dưng giám đốc sở hải đường ngồi ngây ra như bị điểm huyệt Mồ hôi túi ra ướt sũng áo hàng hiệu Dù trong phòng họp vẫn có hai chiếc điều hòa tủ đứng Đang chạy hết công suất. Sau phút im lặng bất thường Giám đốc sở hải đường mới sẽ nói Vâng, nếu anh Nam đã nói như vậy Em xin nghe theo sự phân công của tổ chức Vị khách đừng nhắc tên nghe xong bèn đứng dậy Sang nụ cười vui vẻ ông mới nói Vậy coi như mọi việc đã giải quyết xong Mọi người ra ngoài thư giãn cho thoải mái Dương nhỏ người dậy cầm chiếc đồng hồ đeo tay để xem giờ Người phụ nữ trẻ vòng tay qua người Dương đúng niềm hỏi Chắc đã đến giờ anh phải về cho cô giáo điểm danh phải không? Dương âu yếm mỉm cười cúi xuống nói nhỏ Anh có phải công chức đâu nên không cần về nhà đúng giờ Chỉ cần nghe nói vậy Người phụ nữ bất ngờ trồm lên vít cổ Dương xuống để trao một hôn đám đuối Dù rất mệt Do đã dốc sức quần nhau cả buổi chiều Nhưng trước sự cuồng nhiệt của bạn tình Dương lại cố gắng đáp ứng nhu cầu mãnh liệt của cô Khi cả hai đã mệt ngoài nằm thở trên giường Dương mới hỏi bạn tình Em không phải về sớm Để phục vụ cho lão chồng à Người phụ nữ trẻ bĩu môi Gớm nữa Giờ này lão ta còn bạn đi đón mụ tình già một nắng ở Mỹ về Hôm qua lão vừa nói đi Sài Gòn công tác Em biết có chuyện rồi Sau khi lão chồng ra sân bay Em mò vào facebook của mụ đó xem Đúng như dự đoán em thấy mụ đó đang giờ ta tút Tạm biệt bờ đông nước Mỹ Em lại về tắm nắng Sài Gòn Đến khiếp cái loại gái đã già của mày đặt xến xua Loại đó có bảo sao thằng chồng cũ nó chán Nghe nói họ đã chia tay từ lâu Dương phỉ cười <cười> em cũng hay thật đấy Suốt ngày vào facebook của tình địch mò mẫm Chồng em không ngờ lại thông gia với bố vợ anh Chắc lão Hưng cũng không ngờ được Vợ lão hóa dạy là người yêu cũ của anh nhỉ? <cười> Ngài dường nói xong Thanh vi bĩu môi đáp trả ừ, Vâng Có người ngày xưa yêu chán chê Lại quay ra chê dân kế toán khô khan Mà đúng thôi Công an có phải lấy giáo viên mới đúng chuẩn Anh lại nhắc chuyện xưa Em cảm thấy bực mình khó chịu Thành vi gợi ý Hay anh bố trí cho Bọn mình đi đâu chơi xa vài hôm được không Dương gãi mắt đầu trả lời Nghề của anh không phải cứ thích là đi được Em biết chồng đại gia muốn đi đâu chẳng đưa Thành vi sang sầm nét mặt Khi Dương nói vậy cô miền mai Đại gia như cái lão hương nhà em cũng phát chán. Tối ngày lão chỉ mong ngóng được gần gũi với con tình già một nắng Lần nào vào Sài Gòn, bọn chúng ăn ở đâu, ngủ với nhau tại khách sạn nào, em nắm được hết. Lấy nhau được 10 năm tròn, lão cho em đi du lịch có 2 lần. Lần thứ nhất lão cho đi châu Âu 2 tuần. Chỉ vì lão muốn tống cổ em đi cho khuất mắt, để lão còn dành tay tổ chức đám cưới cho con gái. Chính là cái con kiều đi đã lấy thằng em vợ anh đấy. Thằng em vợ anh giàu có, tí tuổi danh đã có mấy căn biệt thự. Vậy mà lão chồng em còn phóng tay tặng cho bọn nó một căn chung cư cao cấp. Lần du lịch Phú Quốc vừa rồi, chẳng qua lão trả công em đã thức đêm chăm non trong thời gian lão nằm viện. Mồm lão thì lúc nào cũng tỏ ra ăn cần tử tế. Nhưng em biết thừa, nếu để xảy ra, chồng em lại mò đến chỗ con mụ tình già một nắng để mà xem. Hay mai hôm nay được anh bù đắp lại những thiếu thốn tình cảm. Người ta nói không sai, tình cũ không chủ cũng đến. Chắc giờ này bọn chúng nó đang hối hí với nhau đấy. Dương nhìn Thanh Vi chăm chú rồi bật cười, <cười> thêm em thử xem lại mình đi Anh và em cũng tình cũ không dù cũng đến mà Thôi đến giờ anh phải về thật rồi Có gì mai sẽ liên lạc với em nhé Dù muốn Dương ở lại qua đêm Nhưng Thanh Vi cũng đành ôm hôn tạm biệt người tình thuở nào Nhìn thấy chồng về nhà trong điều bộ phở vàng mệt mỏi Thanh Hà vội rục chồng Anh vào tắm chút đi Rồi ra ăn tối luôn cho nóng Sao lại có chuyên án mới hay sao mà nhìn anh mệt mỏi thế? Dương vào nhà tắm xả nước ra bồn rồi ngâm mình. Dương thầm nghĩ. Hóa ra người ta nói thời gian là kẻ thù lớn nhất của con người quả không sai. Đến lúc này Dương mới cảm nhận được sự nhức mỏi trong từng khớp xương, tay chân cảm giác như đi mượn của ai đó. Có lẽ là do hệ quả của việc làm tình quá sức với Thanh Vi cả chiều nay. Dù biết là mệt rã rời nhưng cứ nghĩ đến việc bỏ qua, Dương lại thấy tiếc. Trong lúc hai vợ chồng đang ăn cơm, Dương nhận được điện thoại. Khi vừa nhấc máy, đầu dây bên kia có tiếng người phụ nữ khóc lóc. Phải mất vài phút chấn tính lại, người phụ nữ mới thông báo tìm xét đánh. Anh Triệu nhà chị vừa mất tối nay xong. Dương tưởng như nghe nhầm, đến khi hỏi lại vài lần, người phụ nữ tên là Minh, chính là vợ tướng Triệu mới cho biết kỹ hơn. chiều nay đi làm về, anh ấy kêu mệt rồi lên phòng nghỉ luôn. Đến lúc cơm tối đã nấu xong xuôi. Bác giúp việc vào phòng lai gọi mới phát hiện anh nhà chị mất từ khi nào rồi. Bác sĩ nói có thể do anh bị nhồi máu cơ tim. Nguyên nhân chính xác vẫn phải đợi mổ pháp y, nhưng chị không muốn cho mổ. Dương vội chân Nam Đén đánh xe qua nhà mình, xem có thể giúp gì được không? Vợ tướng triệu nói ngay. Chú không phải qua đâu. Xe ô tô của bên y tế đã chuyển anh nhà chị về nhà xác của cân y 108 để bảo quản rồi. Chị đã gọi thông báo cho thằng lớn bên Mỹ, thằng thứ hai bên Úc rồi chắc chúng nó cũng mất vài ngày để thu xếp mới xong công việc, lúc đó mới bay về chịu tang được. sáng mai chị sẽ báo cho cơ quan để cùng phối hợp tổ chức tăng lễ. có gì chị sẽ báo chú sau nhé. đang ngủ ngon giấc, bất chợt có tiếng sấm nổ ùng hoàng, khiến A Thanh Hà trượt tỉnh giấc. cô ngó nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, nhìn sang bên cạnh không thấy chồng nằm ngủ như mọi ngày, Thanh Hà khoác vội trước áo ngủ rồi đi xuống xuống tầng 1 dưới ánh ốp tường. Khuôn mặt Dương đang chẩm ngâm suy nghĩ, chiếc gạt tàn đã đầy ấp các đầu màu thuốc lá, thanh hà gái hỏi chồng. Có chuyện gì mà không ngủ được vậy? Hay ở cơ quan là có chuyện quan trọng? Dương dự điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn rồi trả lời vợ. Tuy chị Minh không nói ra, nhưng anh tin chắc một điều, anh chịu không phải nhồi máu cơ tim mà chết. Sao lại có chuyện đó được? Em nghĩ chị Minh nói là chính xác. Giang mắc bệnh nghề nghiệp Nên nhìn đâu cũng thấy có nghi vấn thôi Dương mỉm cười rồi nói với giọng đầy chua chắc Nếu <cười> đúng là chết vì nhồi máu cơ tim ý, Thì hạnh phúc quá Ngồi trong xe ô tô chạy xuống vũng tàu Ông Hưng nhìn qua cửa kính thấy nắng tróng trang Tuy là đường cao tốc Nhưng nhiều chỗ lái xe phạm giảm tốc độ dưới 50 km h Để tránh va chạm vì quá đông các phương tiện đang lưu thông trên đường Sợ chi kỷ của mình sẽ mệt Do vừa phải bay 24 tiếng về đến Việt Nam Ông Hưng lấy khăn lạnh Và chai nước khoáng đưa cho Thủ Quyên Ông nhảy nhàng nói Em mới về nước Nếu ở Sài Gòn sẽ cảm thấy ngột ngạt Do vậy đã đặt phòng ngay sát biển Không khí dưới này thoáng đáng để em nghỉ ngơi Mới đó cũng đã gần một năm rồi Chắc em về chơi một vài tháng rồi lại quay về Mỹ Thủ Quyên lau mặt xong Rồi nhấp môi uống một ngụm nước mát, Cô mỉm cười Em thấy anh ta qua nạn khỏi là mừng rồi. Vụ anh trúng đạn làm em choáng váng. Nhưng vì bận việc bên đó nên không thể bay về Sài Gòn ngay được. Dù sao sự có mặt của em vào thời điểm nhạy cảm cũng sẽ gây khó xử. Anh tung ra có bốn bài báo. Lão chồng cũ của em đã hết cửa nên làm thứ trường. Cũng may anh đã nghe lời em dặn. biết dừng đúng lúc để Hưng đã phát còn có cơ phục hồi. Nếu mình hăng máu một chút sắt ván quá, lúc đó tất cả các bên đều chịu thiệt hại. Ông Hưng gật rù nói. Em đúng là tính toán như thần Việc xử lý khủng hoảng truyền thông đã mang lại cho anh khá nhiều kinh nghiệm quý báu. Anh cũng biết rõ Tội đưa và nhận hối lộ đều bị pháp luật xử lý rất nghiêm Chính vì vậy Nếu cô bung bét cho các việc đó Anh tìm chắc một điều Dù cô cho đối chất giữa anh và mấy lão trùm đó Đảm bảo cô chết Cũng không lão nào nhận ăn hối lộ Mấy lão đó tinh quá như cao giả Xong việc là phủi tay sạch trơn Mình không bằng không chứng Nói ai tin nhưng cũng vì lý do đó nên anh tự tin sẽ không bị pháp luật sờ gáy. xe rẽ một khu nghỉ dưỡng sang trọng. hai người nhận phòng và nghỉ ngơi thư giãn bên nhau cho bỏ những ngày xa cách. khi hoàng hôn dần buông trên mặt biển, đứng trên bờ ngắm mặt trời khuất xa phía đường chân trời, thuộc quên ngả đầu vào vai ông hưng rồi thủ thì. ở bên mỹ cuộc sống của em tương đối đầy đủ, nhưng nhiều lúc em cảm thấy cô đơn đến cùng cực. Giá như chấp nhận buông bỏ rồi qua Mỹ và em thì Nghe những lời tâm sự của Thục Quyên Ông Hưng chật thế bồi ngồi Nhưng không dám buông bỏ Tự bản thân ông luôn cảm thấy có lỗi Trong lần đổ vỡ hôn nhân trước Chính vì vậy Ông không muốn ra tòa thêm lần nữa Dù tình cảm ông dành cho Thục Quyên Lớn dần theo năm tháng Với nhiều thăng trầm bên nhau Trải qua một năm xa cách Khiến ông nhiều lúc cảm thấy chơi vơi Trong lúc ngồi ăn tối Ông Hưng mới tâm sự với Thục Quyên Dù biết nếu tiếp tục hoạt động Công ty sẽ còn gặp nhiều chông gai Nhưng anh vẫn phải cố gắng vậy Làm doanh nghiệp mà không đi đêm Không hối lộ theo yêu cầu của giám chức sắc Trước sau gì mình cũng bị dập tiệm Còn được buông bỏ để sang Mỹ cùng em Tôi thật là Anh chưa nghĩ tới điều đó Thủ quân khẽn từ dài rồi nói <cười> Em biết là mình đề nghị như vậy Cũng có phần đột ngột Nhưng lần này em về Việt Nam Để ký các loại giấy tờ sang nhận tài sản Sau này em khó mà về thường xuyên được Nếu anh không quyết định được Vậy em cũng chỉ biết chúc anh mọi điều tốt lành Sau ba ngày nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu Xe ô tô đưa hai người về lại Sài Gòn Không như mọi lần Hôm nay xe ô tô đưa hai người ra thẳng sân bay tên sân nhất Đợi thủ quên làm thủ tục bay về Mỹ xong Ông Hưng tiến cô ra cửa, an ninh Rồi nói lời tạm biệt Khoảng 35 phút sau, ông cũng đáp chuyến bay ra Hà Nội theo kế hoạch Trước lúc chia tay, Thủ Quân nhìn sâu vào đôi mắt của ông Hưng rửa khẽ nói Nếu không dám sống cho bản thân mình, thì làm sao mà dám xả thân về người khác được Thường tác dương xách cặp đến phòng hỏi cung tại nhà tạm giam Một kiểm sát viên đã đứng đợi sẵn Sau khi bắt tay nhau, vị cảm xét viên cho biết Do tính chất phức tạp và đây là vụ án điểm Ngay sau khi khởi tốc vụ án, khởi tốc bị can, cấp trên đã quyết định rõ, việc hỏi cung đối tượng đầu sỏ này, ngoài điều tra viên, sẽ có mặt cả kiểm sát viên. Khi cả hai đã ngồi xuống trước bàn hỏi cung kê giữa phòng, đối tượng ngay sau đó đã được áp dài vào. Không ngoài dự đoán, tất cả các câu hỏi của điều tra viên đều nhận được cái lắc đầu hoặc im lặng của đối tượng. Nhiều lúc đối tượng mím môi, sau đó y nhìn hai cán bộ ngồi đối diện bằng con mắt đầy thích thức. Để sát tan bầu không khí nặng nề, Thượng Ta Dương thông báo cho đối tượng. Tôi biết, kể từ khi anh bị công an Trung Quốc bắt giữ, sau đó được phía bạn làm thủ tục bàn giao cho công an Việt Nam, anh đã hai lần tự tử nhưng bất thành. Một người chán sống thì đâu còn gì để mất. Nhưng mình là thằng đàn ông, hãy một lần dám làm dám chịu. Theo tôi, anh cứ bình tĩnh khai báo. Khi ra tòa, anh vẫn có cơ hội tự bào chữa cho việc làm của mình. Thượng Ta Dương nhấn mạnh, Với những tội danh của anh Nếu tính theo khung hình vạ hiện hành Dù anh không yêu cầu Tòa án sẽ vẫn chỉ định luật sư Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của anh Thấy đối tượng tỏ thái độ lì lợm Thượng ta Dương vẫn ăn cần thông báo Tiện đây tôi cũng báo cho anh Huân một tin vui Vợ anh đã sinh hạ được một cậu con trai nặng cân tư. Hiện giờ cả ba mẹ con đều khỏe mạnh Và mong được gặp anh Vậy nên anh cần tình khẩn gai báo Khi tòa chính thức xét xử cũng là lúc anh có cơ hội gặp được người thân của mình Đối tượng bị hỏi cung không ai khác chính là thầy Giao Huân kẻ cầm đầu đường dây sản xuất và buôn bán mà túy đá với số lượng lớn Khi nghe thượng tá Dương thân báo vượt mình có con trai Không kiềm chí được xúc động vì quá bất ngờ Y ô mặt và khóc đức nở như trẻ em Những giọt nước mắt hối hận trong muộn mà Cả thượng tá Dương lẫn người kiểm sát viên đều kiên nhẫn ngồi đợi Sau khi đó nhận cốc nước từ tay thượng ta xương. Đối tượng huân ngửa cổ uống một hơi rồi nói. Cán bộ cho em giấy bút ạ. Không khí trong phòng hỏi cung bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng hỏi bút đang viết rào rào trên tường trang giấy. Buổi hỏi cung kết thúc, đối tượng huân đã viết điền một mạch sóng trang giấy A4. Ngoài ra y cũng trả lời ngắn ngọn và rành rọt từng câu hỏi của thượng ta Dương. Ngoài trời đã bắt đầu nắng gắt. Huân ngồi đầu ký là biên bản hỏi cung, sau đó y ký tên và từng trang theo yêu cầu. Khi Huân được áp giải về bùng giam, thượng gia Dương mới nói với vị kiểm sát viên. Việc có thêm cậu con trai sẽ là động lực để đối tượng thành phần khai báo. Dù trước đó, y đã hai lần tìm đến kết chết, nhưng không thành công. Tuy nhiên mọi việc sẽ khác. Từ nay khát vọng sống để được nhìn thấy các con khôn lớn sẽ kiến y phải thay đổi. Đây chính là điều tích cực để chúng ta sớm hoàn tất hồi dương chuyển sang biên toán đúng như những phán đoán của thượng tọa Dương, những buổi hỏi cung tiếp theo diễn ra khá thuận lợi. Là một người có trí nhớ cực tốt, Huân đã khai báo đầy đủ về mọi hoạt động của đường dây tội phạm, số lượng ma túy mà y điều chế, giá thành cho từng lô hàng. Y còn khai chi tiết tên người mua hàng, địa chỉ, số điện thoại và cả số tài khoản ngân hàng. Không cần đến sổ sách, mọi con số, những lần giao dịch đều được Huân ghi nhớ hết trong đầu. Kết thúc buổi hỏi cung lần cuối cùng nhìn tập biên bản lời khai dày cộp khiến thượng ta dương cảm thấy hài lòng. đợi cho đối tượng hôn uống nước xong, dương mở chiếc cặp lấy ra một tấm hình rồi nói: đây là ảnh cậu con trai của anh và chị gái của mình ở Benah. cầm bức ảnh được ép plastic cẩn thận, cả người hôn rung lên bẩn bật. Y vừa ngắm ảnh hai đứa con vừa tuôn trào nước mắt. thượng ta dương vỗ vai hôn an ủi. bất luận thế nào. Anh cần phải chuẩn bị tâm lý khi đối mặt với hình phạt của pháp luật Khi thường ta dương thu lấy bức ảnh Huân thất thẻo bước đi như kẻ mất hồn Bầu trời vẫn ngập tràn ánh nắng trói trang Dưới bóng của cây bà có hai chú chim sâu đang chuyển cảnh Nhưng Huân còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến việc đó Hình ảnh hai đứa con bé bỏng để in đậm trong tâm trí của Huân Dù là cảnh gieo rác cái chết trắng cho bao gia đình Nhưng Huân lại khát khao về sự đoàn tụ Y thật lòng chưa muốn chết vào lúc này Thời điểm mà những đứa trẻ cần có sự che trở và giành dỗ của người cha, cái cánh cửa bùng giam đóng lại cũng là lúc quân phải đối diện với sự giàn vặt của lương tâm. Vợ chồng Dương đến giữ lễ đầy tháng của con gái đầu lòng của Khải. thấy vợ khể nể tách theo quá nhiều quà để mừng cho bé, Dương khai nói với vợ. Nhà cậu Khải có thiếu cái gì đâu, em cứ đưa phong bì cho gọn nhẹ, mua rồi lại không đúng ý cũng mất công. Thế chồng góp ý như vậy, thanh hà bướng môi. Gớm! Anh chắc nhận Phong Bì quen rồi thì phải. Cháu nó đầy tháng, nên bắt mua chút quà lấy khước. Đâu phải cứ đồng chút là Phong Bì. Vợ chồng Khải tươi cười giảng dỡ đón khách đến dự tiệc. Khách hôm nay chỉ là những người thân trong gia đình. Dương có vẻ gượng gạo khi bắt tay vô ngoại cho bé. Rất may hôm nay tỉnh cũ Thanh Vi đã tế nhị vắng mặt. Đứng trong góc phòng, bố mẹ vợ Dương đang hân hoan nghe điện thoại chúc mừng của họ hàng từ... Gọi ra quê Việc có cháu khiến hai ông bà vui sướng đến mất ngủ Dù mẹ chồng có xin ở lại chăm cháu Nhưng Kiều Lý đã nhẹ nhàng từ chối Thay vào đó vợ chồng cô thuê một bác giúp việc có kinh nghiệm trông non trẻ con Chính việc này cũng khiến mẹ chồng cô cảm thấy có phần hụt thẫn Tất cả mọi người ngồi vào bàn tiệc Ông Hưng và bố đài của Khải hân hoan cùng đi với nhau Hai ông thông gia đều gật gù tâm đắc trước việc Vợ chồng Khải đặt tên cho bé là An Nhiên Một cái tên nói lên sự gửi gắm của đôi vợ chồng trẻ Trong bữa ăn, Khải cũng say xưa kể về chuyến công tác tại châu Âu Ở đó theo lời Khải kể, đều trên cả tuyệt vời Dương vừa ăn vừa lẳng lái quan sát mọi người Do biết tính tận trọng của Dương Nên mọi người cũng tránh không hỏi nhiều về công việc Dùng bữa xong, Dương ra ngoài ban công hút thuốc trong thoáng Khải bưng tách cà phê nóng ra mời anh về và trò chuyện ngay Khải nói xong về kế hoạch dùng tiền hoa hồng để đầu tư bất động sản tại nước Anh, Dương Trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ nói nhỏ: Hai tấm hồ chiếu anh đưa cậu người trước, cậu còn giữ phải không? Khải gật đầu xác nhận. Dù chưa hiểu ý của anh rể. Đợi mọi người sang phòng khác đền hoa quả trắng miệng. Dừng giết một hơi thuốc rồi chỉ thị cho em vợ. Cậu thu xếp mọi việc chu đáo. Cần sao hãy cho ngừng mọi giao dịch tán cửa. Nhớ sáng sạc cứ giữ liệu trong ổ cứng máy tính sau đó đốt hết các giấy tờ quan trọng. Nhưng có việc gì xảy ra với anh? Hiện anh chưa rõ lắm, nhưng linh tính cho biết, sắp tới sẽ có biến động rất mạnh. Cậu tôi xếp rằng, hãy dùng hộ chiếu anh đưa để xuất cảnh. nhớ khi đã sang đến châu Âu, cậu hủy ngay tấm hộ chiếu đó và sử dụng tấm hộ chiếu thứ hai. Có như vậy, bên công an sẽ không truy tìm được dấu vết. Việc này cần giữ kín tuyệt đối kể cả với vợ cậu. Phải bàng hoàng khích nhanh rể nói Sau vài phút trấn tĩnh lại Phải mới lắp bắp hỏi Vậy còn vợ con em Còn anh chị đi đâu? Vợ con của cậu đã công bà chăm sóc Nên đừng lo lắng quá Bản thân anh không thể trốn thoát được đâu Việc của anh bây giờ chủ yếu ở lại để bịt kín mọi cái hở Anh khuyên cậu hãy thu xếp banh tật sớm Nhớ là đừng bận tâm quá nhiều Trên đường ra xe ô tô, Thanh Hà hỏi chồng Hình như anh và cậu Khải có chuyện gì vậy không? Lúc nãy em nhìn thấy mặt cậu Khải tái nhợt sau khi nói chuyện với anh ngoài ban công À, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu Chỉ là mấy việc nhỏ công ty Anh tin chắc cậu Khải sẽ xử lý tốt Dù sao thì cũng mừng cho hai vợ chồng cậu ấy Sợ chàm phải nối đau thầm kín của vợ Dương Bàn chuyển hướng nói Cuối tuần này vợ chồng mình đi Hà Long nhá Anh tiểu bé còn chưa biết lưu thuyền là cái gì Vừa nhìn thấy chiếc xe thùng Chở phạm nhân dừng lại trong sân của tòa án. Cô bé Na ngày nào giờ đất thành Học sinh tiểu học Cố kiểm chân để nhìn vào phía cửa sau Khi hai chiến sĩ công an Áp dài phạm nhân xuống xe Huân lấy tay che mắt vì nắng So với hồi mới bị bắt Nhìn Huân rắn giỏi hơn Nhưng nước ra do cớm nắng Nhìn rất nhợt nhạt Huân đang cúi đầu bước đi Bất chật có tiếng trẻ con gọi khá to vang lên Bố Huân ơi, con là bé na đây Huân nhìn thấy con gái đang cố lách qua đám đông Tuy nhiên, người chiến sĩ cảnh sát đã kiểm ngăn lại Nhìn con gái mắt đang đỏ hoa Bất giác Huân như trùng xuống Vừa đi, y vừa cố ngoái đầu lại để nhìn con Cách đây ba tháng Tòa sơ thẩm đã tuyên án tử hình Huân Về những tội danh mà y phạm phải Lần đầu tiên trong phiên sơ thẩm đó Hôn được gặp lại vợ và con. Hôm đó tranh thủ lúc tòa đang nghị án, Hoài Thương đã bế cậu con trai tứ gần cho Hôn nhìn mặt. Thông cảm với tình cảnh trĩu trêu của Y, mấy người cảnh sát có nhiệm vụ canh chừng và áp giải đã linh động cho đôi vợ chồng được gần nhau vài phút. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, theo sự gợi ý của luật sư, Hôn đã viết đơn kháng cáo gửi lên tòa án tối cao. Phiên tòa phúc thẩm hôm nay được mở chính là nhờ lá đơn đó. Đứng trước vành móng ngựa để trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử nhưng huân vẫn tranh thủ quay lại nhìn vợ và hai đứa con. do không có tiền tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên huân vẫn bị tòa phúc thẩm tuyên án tử hình. khi huân bị dẫn dài ra xe, mặc dù đi giữa hai hàng các chiến sĩ áp giải, huân vẫn cố dướng lên dặn dò vợ: em phải giữ gìn sức khỏe nhé, hãy chống vì con, anh sẽ làm đơn xin ân xá. chiếc xe chở bị cáo đã đi khuất ở nơi góc phố từ lâu sân tòa án lại trở về sự vắng lặng như mọi ngày. khi cánh cổng khép lại, ba mẹ con Hoài Thương vẫn nấn ná ở ngoài về hè phố Hai Bạch Trưng. chỉ đến khi cô bé Na nói với Hoài Thương: mẹ ơi con đói. lúc đó Hoài Thương mới gạt nước mắt rồi vẫy xe taxi để về nhà. chỉ đến khi cánh cửa buồn bề giam dành cho tử tù khép lại, cũng là lúc huân sống trong nỗi nhớ vợ con đến phát cuồng. cũng chính những người thân yêu ruột thịt khiến Huân cảm thấy cần phải sống bằng mọi giá. Trong cơn tuyệt vọng đến tận cùng, Huân cũng muốn tìm cách cưa trước cùng chân để vượt ngục. Nhưng đó là điều bất khả thi. Hy vọng sống bây giờ chỉ còn trông chờ vào lá đơn xin ân xá gửi cho chủ tịch nước. Nhưng Huân biết rõ, việc đó rất mong manh. Gặp ngày thời tiết oi bức, nhưng mới đầu giờ sáng tại nhà tăng lễ số năm Trần Thanh Tông đã nêm chặn người hàng chục đoàn xếp hàng đăng ký ở bàn của ban tổ chức, ai cũng muốn vào viếng đám tang của tướng triệu. Đoàn của thượng tá dương phải đợi khá lâu, mãi gần đến lúc làm lễ truy điệu mới thấy loa gọi vào viếng. Sau khi đi vòng quanh linh cữu của người quá cố, dương cùng đồng nghiệp đến chia buồn cùng gia quyến của thủ trưởng. Bà Minh giờ đã là quả phụ, bất chợt nắm chặt bàn tay dương. Sau khi nói vài câu an ủi, khi bước ra bàn ghi sổ tang. Dương vẫn cảm nhận rõ cái bấu tay rất mạnh của bà Minh. Điều đó chứng tỏ bà có việc quan trọng cần nói, nhưng không thể trao đổi ngay được. Sau khi dự lễ an táng xếp cũ tại khu A của Nghĩa Trang, thành tước, Dương tranh thủ đánh xe về gửi tại phố Nguyễn Công Hoan. Lướt nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Dương bắt taxi chạy xuống phố Nguyễn Tránh. Khi xe đến nơi, nhìn qua gương châu hậu không thấy ai, Dương đeo kính và đồi ngũ sụp xuống mắt. Sau đó Dương nhẹ nhàng bước vào sành của khu trung cư. Nghe tiếng chuông cửa, thanh vi vội chảy ra đón người tình. Khác với những lần trước, hễ gặp nhau ở đâu là cả hai người sẽ quấn lấy nhau đầy cuồng nhiệt. Lần này Dương vừa ôm người tình vừa nói trong hơi thở gấp gáp. Ngày mai, em hãy rút hết số tiền anh đã nhờ đứng tên nhé. Còn cam trung cư này, anh tặng em làm kỷ niệm. Lô đất anh nhờ em đứng tên lần trước, em hãy giữ làm vốn riêng cho mình. Biết đâu có ngài trục trặc với lão Hưng, em đã cần đến nó. Nghe giờ nói xong, Thanh Vi ngớ ngàng như không tin ở tay mình. Cô chưa kịp hỏi lại, bất ngờ dương giải thích kỹ hơn. Thật ra là không có gì nghiêm trọng đâu. Anh đang cần huy động một số tiền lớn để hùn vốn làm ăn. Thanh Vi tỏ về tiếc nuối. Nếu anh quyết định rút tiền sớm, ngân hàng sẽ tính lại, và khi đó anh sẽ bị thiệt rất nhiều về lãi suất đấy. Rồi ạ mấy cái đồng bạc lẻ lãi suất em đừng bận tâm, anh nói ra cứ vậy mà làm. Sau những phút giày bên nhau, Dương và Thanh Vi cùng tắm chung với nhau dưới làn nước mát. đợi Thanh Vi sấy khô tóc và mặc quần áo xong, Dương ôm hôn người tình rồi thầm thì: Tầm này ngày mai anh sẽ qua để lấy tiền, anh sẽ đưa cho em giấy tờ nhà và lô đất. Chia tay người tình, Dương bắt taxi về thẳng khu Hồng Hà. Để tránh gây sự chú ý không cần thiết. Dương đã xuống xe ở dưới nhà phía trên Cách nhà tiếng triệu 300 mét Như một người dân của khu dân cư đi tập thể dục buổi tối Dương lứng thững đi dọc con phố Khi đến trước cửa căn biệt thựa quen thuộc Vốn tính cẩn thận nên Dương không vội bấm chuông Mà vẫn đi ngang qua như bao nhiêu người khác Sau khi tản bộ qua biệt thự của xếp cũ hai lần để quan sát Khi biết chắc không quay khả nghi ở quanh đó Dương mới bấm chuông và đứng đợi Người giúp việc hé cánh cửa gỗ nhìn ra nhận thấy người quen nên bà nhanh nhẹn mở khóa cánh cửa sắt để Dương vào nhà. Bước vào trong căn phòng khách sang trọng mà bao lần Dương đã lui tới, chỉ có điều bây giờ chỗ chiếc tủ để tivi ở chính giữa căn phòng được thay bằng bàn thờ của tướng triệu. Dương ngậm ngùi thét ba nén ngang, rồi chắp tay gấn vái trước di ảnh của dít. Bà Minh đứng bên cạnh cốc sụt sùi mời Dương ngồi uống nước. Với tâm trạng vẫn chưa hết xúc động, Dương hỏi bà Minh. Lần trước gặp anh để báo cáo công việc, anh thấy anh vẫn mạnh khỏe. Hôm trước em nghe nói đi công tác miền Trung 10 ngày. Ai ngờ bây giờ lại âm dương các biệt. Bà Minh khẽ nói như thầm thì, Chú không biết nội tình sự việc. Anh nhà chị có đi công tác miền Trung ngày nào đâu. Suốt 10 ngày đó anh bị cấp trên triệu tập. Họ yêu cầu viết bàn tường trình cũng như trả lời các câu hỏi điều tra. Khi về nhà lần nào chị cũng thấy anh có vẻ lo âu buồn bực, dù không nói hết cho chị, nhưng anh cũng tiết lộ khá nhiều chi tiết. Không biết bằng cách nào, cơ quan điều tra nắm trong tay rất nhiều tài liệu và chứng cứ, tất cả đều liên quan đến anh nhà chị cùng mấy vị quan chức trong miền Nam. Thậm chí họ còn có cả đoạn băng ghi âm lại cảnh anh lấy nhận một viên vali xếp tay, họ ghi bên trong đựng tiền đô la dùng để hối lộ. Bà Minh lấy khăn tay lao nước mắt rồi nói tiếp. Có lẽ biết chối cũng không thoát được kết nạn này, nên anh nhà chị đang nghĩ quẩn. Chú là người trong ngành, chú hiểu rõ. Giờ anh ấy chọn cách tìm đến cái chết sẽ khiến cơ quan chức năng, dù muốn truy tố cũng phải đình chỉ vụ án và đình chỉ điều tra với bị can. Chị cũng không ngờ anh ấy lại chọn cách tiêu cực như vậy, nhưng chắc anh nhà chị đã phải suy nghĩ đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nghe bà Minh thật lại, dù có dự đoán trước về cơ chết của tướng Triệu, nhưng Dương vẫn cảm thấy bàng hoàng. Biết ngồi lâu cũng không tiện, Dương táng từ để ra về. Bà Minh liên lắc cầm giống một chiếc phong bì rồi nói. Chị không biết trong này có cái gì, nhưng hôm anh nhà chị quên sinh. Lúc chị chạy vào đã thấy chiếc phong bì này để ngay trên mặt chiếc tủ con rồi. Bên ngoài có ghi rõ, gửi chú Dương. Dương bắt taxi tới bán đậu xe phố Nguyễn Công Hoan để lấy ô tô. Trên đường lái xe về nhà, do cũng đã nửa đêm, nên đường phố bắt đầu thưa thốt người qua lại. Dương vừa lái xe, vừa tập trung suy nghĩ, cũng như phán đoán nguyên nhân nào, khiến tướng triệu phải chấp nhận tìm đến cái chết. Chắc chắn việc này chưa hề có tiền lệ. Mải suy nghĩ nên Dương không nghe thấy tính chuông điện thoại dáng liên hồi. Sau khi đánh xe vào sân nhà, Dương mới nhận thấy có cuộc gọi lỡ. Đây là số điện thoại của một người bạn học cùng quá ở trường an ninh. Anh này hiện đang giữ trọng trách ở một tỉnh giác với biên giới Campuchia. Dương hơi ngạc nhiên vì hai người cũng ít liên lạc. Tuy đã khuya, nhưng Dương vẫn bấm máy gọi lại. Đầu dây bên kia tiếng người bạn bắt máy và hồ hời thông báo. Trời ơi! Ông làm gì mà tôi réo đến cháy máy không gặp được? Báo vào một tên khóc nhẽo nhá. Lần tới cứ vào trong ngày công tác, nhớ tìm tôi để hậu tạng. Dương ngạc nhiên hỏi lại, có việc gì mong phấn khởi thế? <cười> việc của ông á, thì đúng hơn, tối nay mấy cậu hình sự dưới quyền của tôi, đột cất một sầm bạc cán từ qua mạng, và tóm được bảy đối tượng, cả người diệt lớn ở Campuchia. Khi lấy lời khai, bọn tôi phát hiện ra một đối tượng đang bị truy nã. Thằng này tôi nghi nó chính là tên đầu sỏ bỏ trốn ở chuyên án do ông trực tiếp triệt phá đó. Dương nghe xong, tự Dương có luồng khí lạnh chạy dọc xuống lưng. Người bạn ở đầu dây vẫn tiếp tục nói: "Tôi gửi cho ông bức ảnh người chụp nó nhé, vì tên này nhất quyết không ca một câu nào cả." Dương phóng to bức ảnh vừa nhận được qua Zalo. Dù không uống một giọt rượu nào, tự Dương Dương thì trời đất như trao đảo. Mặc dù Dương cố gồng mình nhưng vẫn không sao trụ vững được. Trên màn hình hiện ra bức ảnh đối tượng đang bị còng tay và xông cửa, không ai khác chính là thắng Kiev. Hoài Thương bước ra khỏi bồn tắm, dù chưa mặc quần áo, thậm chí nước trên người vẫn chưa lau khô, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng bước vào phòng tắm và phòng ngủ. Cô dẫm đôi chân trần trên nền sàn gỗ, phút chốc nền phòng ngủ lại biến thành con đường mấp mô sỏi đá. Đêm về khuya, đường phố vắng bóng người qua lại, chốc chốc một chiếc xe ô tô chiếu đèn pha sáng quắc rồi chạy vượt qua hầu như không ai để ý đến người thiếu phụ không mảnh vải trên người, đang bước những bước chân vô định. Hoài thương cứ bước như vậy, cho đến khi chân cô thay lạo xạo. Lớp sỏi đá được thay thế bằng một con đường phủ kín bằng những tờ đô la. Số tiền trên mặt đường còn nhiều hơn những thảm lá rụng vào mùa thu trên đường Phan Đình Phùng. Bất chợt không gian tĩnh lặng vang lên một tiếng súng nổ khổ khốc đến lúc cảm giác viên đạn bắn sượt qua tai khiến Hoàng Thương dần mình choàng tỉnh giấc. Nhìn hai chị em bé Na vẫn ngủ ngon lành, thằng cu con miệng vẫn còn chát chép, chép. hỏi thương mới biết mình vừa trải qua một giấc mơ. Dù trong phòng có điều hòa nhưng người cô vẫn ướt sũng mồ hôi. Giấc mơ của cô hàng đêm khác nhau nhưng điểm tương đồng trong mỗi giấc mơ là tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Tất cả những giấc mơ đó đều kết thúc bằng tiếng đạn khô khốc. Biết nằm xuống cũng không ngủ lại được. Hoài thương ngồi im đình trong bóng tối. Bóng của cô nhỏ ánh đèn ngủ hát lên tường như một bóng hình bất động. Cô luôn lo sợ. Đến một ngày nào đó sẽ nhận được thông báo của các cơ quan chức năng. Họ đã thi hành bản án dành cho chồng cô. Dù bây giờ những tử tù được tiêm thuốc, không hiểu sao Hoài thương luôn mơ tới chồng mình sẽ bị đem ra pháp trường để xử bắn. Trời bắt đầu sáng rõ mặt người. Hoài thương lại tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa nhỏ. Sáng nay có một sự thay đổi nhỏ. Sau khi đưa hai bé na đến trường, Hoài thương sẽ đăng ký gặp mặt chồng mình. Lần nào gặp nhau với chồng, cô luôn lo sợ một điều. Đó sẽ là lần gặp mặt cuối cùng.